Chương 94 Phương Hình liền mở miệng Tài lão đại, mời ngồi Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng Là nỡ của con tôi Anh đừng coi là thật Thấy Ly Tâm kéo tay tề mặt Đang mắt tính kỹ lấy lên một tia khó hiểu Nhưng anh ta nhớ không nhầm Giang hồ đồn tề mặt không gần nữ sắc Vậy mà bây giờ hắn bị Ly Tâm đụng vào tay Cũng không có phản ứng Rốt cuộc tin đồn không đúng hay là vì nguyên nhân khác Ly Tâm cố gắng kéo tề mặt về chỗ ngồi Cô mỉm cười với tướng kỵ ở phía đối diện Tôi không phải bị ép đi theo lão đại, tôi thật lòng muốn ở bên lão đại, anh không cần phải lo cho tôi Sau khi hiểu rõ ý Tấn Kỷ, Vì Tâm cũng thấy vui vui Dù anh ta cũng đối xử tốt với cô, bất kể xuất phát từ động cơ gì, anh ta tốt với cô thì phải kèm nó cho rõ ràng Cô không muốn nhây dưa mập mơ, trước đây Vì Tâm từng có lúc không muốn đi theo tề mặt Nếu Tấn Kỷ xuất hiện sớm hơn, chắc chắn cô sẽ nhận lời anh ta lập tức còn vào thời điểm này và giây phút này việc cô đi theo tề mặt không phải là bị ép buộc nữa rồi nghe ly tâm tệ hít tuấn kỹ hơi nhíu mày về phần tề mặt hắn đột nhiên quay sang nhìn ly tâm ánh mắt tràn đầy nổ khí khiến ly tâm sật nảy người sao vậy lẽ nào cô đã nói sai cô lại hít như vậy chẳng lẽ không đúng Liệt Tăng không biết là ngay từ đầu, những lời nói của Tấn Kỵ đã chọc giận tiềm mặt Câu anh đừng lo của cô kèm đỡ thêm dầu và lửa Nếu bây giờ không phải đang ở Phương Gia, chắc chắn hắn sẽ cho Liệt Tăng một trọn minh thân Thật lòng hay bị ép buộc là việc của tôi, vườn cộng tử không có tư cách can thiệp Tề mặt đưa mắt qua Tấn Kỵ, thái độ vô cùng bá đạo Tấn Kỵ nghe vậy không lên tiếng, Hồng Ưng đột nhiên chen ngang Nếu Lam Ban đã có xích mích với Phương Gia, vậy thì chúng ta lật lại vấn đề Từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, Hồng ưng đã nhạy bén nắm bắt được trọng tâm câu nói của Ly Tâm. Bây giờ không phải là vấn đề, ai cầu ai nữa, sự đời đúng là thiên biến vạn hóa không thể lường được. Tự nhiên cục diện đã trở thành có lợi cho bọn họ. Sau khi trở mặt với Lam Bang, mấy ngày vừa qua, bọn họ lưu lại châu Âu để cùng xa quen thương lượng về kế hoạch hành động. Do mọi sự chú ý đều hướng về hai khu vực Âu Mỹ, cũng là nơi tập trung thế lực chủ yếu của Lam Bang nên bọn họ không bận tâm đến khu vực châu Á. Nếu không phải ly tâm lén lút bỏ đi Hồng Kông và xảy ra chuyện, lại nghe tin Lam Bang có một thứ quan trọng xuất hiện ở biên giới Trung Quốc và Nga. Bọn họ không đời nào đích thân đến Phương xa vì vậy tin tức bọn họ nắm được không nhanh bằng ly tâm túng Kỳ thấy Ly Tâm có phản ứng như vậy, đám người tề gia rõ ràng không phải tầm thường Chỉ một câu nói lỡ miệng đã xoay chuyện các cục diện, anh ta nên phải ngồi xuống mau chóng nghĩ kế sách đó phó tên mặt sau khi bị Ly Tâm kéo lại cũng ngồi xuống ghế Ly Tâm vẫn đứng nằm sau lưng tề mặt, cô nói với Phương Hình Bọn chúng dám dùng cái biện pháp mạnh, cảnh cát túng tỷ ép Phương Lão Đại làm theo ý của chúng Chuyện đứng nước này rồi, Phương Lão Đại vẫn có thể nhẫn nhẫn sao? Hồng Ưng tiếp lời Phương Lão Đại, Lão Đại của chúng tôi thành tâm thành ý đến thương lượng với Ngài Vậy mà Phương Lão Đại hình như không để mặt chúng tôi lắm Phương Lão Đại, chắc Ngài cũng biết tại sao chúng tôi và Lam Bang thủy hỏa không hợp Hiện tại hai bên đã không khai trở mặt Hơn nữa xem ra Lam Bang cũng không giữ cô đến Phương gia cho lắm cũng dám đe dọa có quý công tử Điều này có nghĩa là gì, tôi tin Phương Lão Đại chắc chắn sẽ hiểu Học ưng ngừng lại một lát rồi nói tiếp Trên thế giới này không có kẻ địch nào cũng không có người bạn nào là vĩnh viễn làm bạn và là lợi người như thế nào thủ đoạn ra sao chắc mọi người cũng rõ cả chúng tôi gây áp lực lớn cho chúng ở hai khu vực âu mỹ nên chúng muốn tìm điểm đột phá ở bên này nếu phương Sa muốn một mình đối kháng vậy thì thầy ra chúng tôi cũng không còn gì để nói lời nói có hồng ưng nửa hương lượng nữa uy hiếp khiến phương hình nhíu chặt đôi lông mài phương xa thấy lực không nhỏ một mình đấu lại Lam bang cũng không đến nỗi chịu thiệt thòi quá lớn nhưng nếu đắc tội tề gia ba bề bốn bên đều là kẻ thù cường sẽ chắc chắn sẽ bị thiệt hại dù thế lực của bọn họ lớn đến mức nào cũng lệ thuộc vào chế độ một nước Vì chính phủ của đất nước này ủng hộ họ thì họ có thể đứng trên đầu kẻ khác nhưng nếu giới lãnh đạo thay đổi họ sẽ mất tất cả họ không giống như tề gia tề gia là nhà sản xuất vũ khí không phụ thuộc vào giới cầm quyền các chính phủ đều không thể làm gì họ Tề mặt đưa mắt nhìn phương hình điều kiện của tôi không thay đổi chỉ cần tôi có thể chấp nhận Vừa ra các ngài đưa ra yêu cầu nào cũng được Vương hình và tề mặt Sau khi nghe câu này liền đưa mắt nhìn nhau Nói một là một quả nhiên là tác phong của tề mặt Tuấn Kỵ mở nụ cười tao nhã và mở miệng Được thôi Mọi người đã lọt hết bài tẩy Thì tôi cũng không ngại đỏ điều kiện khác Tôi muốn vừa ra chúng tôi Cùng hợp tác với tề gia để di cắt thế lực của Lam Bang Tề mặt lạnh lùng nhìn Tuấn Kỵ Tuấn Kỵ dựa người vào thành ghế sofa phía sau Tiếp tục lên tiếng Tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt Ánh mắt anh ta lấy lên một tia sắc bén Khiến người đối diện không thể coi thường Vương hình đồng thời gật đầu Được, điều kiện này tôi cũng có thể chấp nhận Tuy Tâm hơi nhăn mặt khi theo dõi nội dung cuộc đàm phán Bạch đạo và đạo hợp tác là có ý gì? Chẳng phải có câu hai giới khác bạch đạo luôn coi nhau như kẻ thù hai thế lực lớn hoàn toàn không có khả năng hợp tác hay sao Tuấn Kỵ dám đưa ra đề nghị phương chỉ thế lực lam bang Tuấn Kỵ muốn miếng bánh lam bang để làm gì? Anh ta có ý định nhảy sang những vật buôn bán vũ khí hay là buôn bán ma túy? Tuy Tâm không biết ý đồ của anh ta nhưng cô đó thì mặt sẽ không nhận lời Được, Tuy Tâm vừa nghĩ tên mặt không nhận lời, cô liền nghe thấy hắn thốt ra một từ dứt khoát khiến Ly Tâm như bị đánh mạnh vào đầu, tề mặt đồng ý rồi. Tuấn Kỵ ngồi ở phía đối diện bắt gặp vẻ mặt không thể tin nổi của Ly Tâm, anh ta phải xét nghiệm cười. Thật bạch đạo không thể hợp tác là quy tắc ở bên Âu Mỹ, chỗ chúng tôi không có quy tắc này. Hơn nữa, vườn ra của chúng tôi cũng không phải bạch đạo thuần tí, chúng tôi thuộc màu xám. Vừa xa, ngày gì cũng làm, từ đen đến trắng, người của họ làm ăn tạp nhem, tùy thuộc vào khu vực, hoàn cảnh hay tư tưởng sẽ quy thành đen hay trắng, chính vì vậy, tệ mặt nó sẽ khóa nhận lời. Nghe Tuấn Kỵ giải thích, vì Tâm hay gọt đầu, cô nhạy cảm, người thấy mùi tức sợn tóc xa từ tệ mặt, mà sự tức nhẫn này nhằm vào cô. Vì Tâm bớt xét chớp mắt, cô chọc giỡn người nồi ở đằng trước từ lúc nào. Tuấn Kỵ gật đầu nói, được. Chúng ta đã bắt đầu hợp tác thì vào vấn đề mượn đường Chúng tôi sẽ giải quyết cho tề lão đại Có điều tôi có một việc khác cần sự giúp đỡ của anh Tấn Kỵ cũng không khách sáo Anh ta biết người ngờ ở phía đối diện Nói một là một, hai là hai Một câu nói và một lời hứa còn quan trọng hơn ông trời Hoàn toàn khác với những nhân vật tầm thường Vì vậy anh ta đề xuất thẳng thừng Thấy Tấn Kỵ thể hiện thành ý Tề mặt liền gật đầu Nói đi Tấn Kỵ trầm mặt một vài giây rồi cất sọng trầm trầm. Tề lão đại biết chúng tôi buôn bán dầu lửa. Gần đây, chúng tôi nhận được tin người của chúng tôi ở Thái Bình Dương đã khám phá ra loại A-ga có khả năng liệt thành dầu mỏ. Công năng của nó còn khả quan hơn dầu mỏ. Nhưng Thái Bình Dương không phải là địa bàn của chúng tôi. Làm bàn cũng thò một chân vào, cản trợ kế hoạch của chúng tôi. Hơn nữa chúng đã bắt đầu hành động. Tôi còn sự giúp đỡ của anh để xác nhận thông tin này là thật hay giả. Tuấn Kỵ biết sở tề mặt không dính dính đến những vật giàu mỏ, vì vậy anh ta mới không kiên dè tiết lộ cho hắn biết mọi tên đều có sở trường riêng, không ai đồng chạm đến ai. Tề mặt ngẫm nghĩ trong giây lát sẽ gật đầu, hãy bình dương ở nơi tề xa và Lan Đan ở thế cân bằng lực lượng. Hắn vốn không có ý định sớm giao đấu với Lan Đan ở đó, nhưng Phương Gia đã đưa ra đề nghị thì hắn không từ chối, dù sao sớm muộn cũng phải giải quyết nên khỏi suy nghĩ nhiều. Tuấn Kỵ li mở miệng, tốt quá, tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta xuất phát đi Thái Bình Dương Tôi muốn tận mắt thấy Tại lão đại nghĩ sao A ghe không có tác dụng đối với tề mặt Nhưng lại vô cùng quan trọng đối với một nhà buôn bán dòng mỏ như Phương Gia Tướng kỵ đích thân được xác nhận không phải là chuyện đáng nghiệt nhiên Có điều Tướng kỵ đích thân đi Vậy thì tề mặt chắc chắn cũng phải đi cùng Xét về thân phận và địa vị Tướng kỵ sẽ là chủ nhân của Phương Gia trong tương lai Tề mặt không thể không cho anh ta thể diện Phương hình góp lời Thế lực của Lam Bang ở Nga trung quốc và khu vực châu á phương xa chúng tôi có thể đối phó không còn tài lão đại bận tâm phương hình đã nói đến mức này là một sự nhượng bộ ngoài sức tưởng tượng của tề mặt trầm nghĩa với việc hắn không thể từ chối đi cùng hay nói cách khác là đi theo bảo vệ tuấn kỷ vì vậy hắn lên tiếng được ngày mai tôi sẽ đi nói xong tề mặt đứng dậy gật đầu chào phương hình rồi đi ra ngoài ly tâm liền đi theo tên mặt tuấn kỵ dạo theo bóng lưng ly tâm khoái miệng nhếch lên thành nụ cười sau này anh ta sẽ có nhiều cơ hội và thời gian tiếp xúc với ly tâm anh ta không tin không chiếm được cô con đừng quên nặng nhẹ phương hình cau mài cảm thấy tuấn kỵ không rời mắt khỏi ly tâm tuấn kỵ nở nụ cười đầy tà khí con biết xử chương mực công là công tư là tư con hiểu mà phương hình gật đầu Rồi đứng dậy đi ra ngoài tiếng đánh, đánh tề mặt Người con trai này của ông ta mà không biết phân biệt công tư, không biết nặng nhẹ thì ông ta đã không giao nhiều chuyện quan trọng cho tính kỵ xử lý Theo tề mặt trên chiếc Cadillac, vì tâm thấy toàn thân tề mặt bóc ra vẻ âm trầm đáng sợ Dù hắn không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn khi nhìn cô và sự tức giận giọng ngạc kèn đậm đặc khiến cô không thể không nổi da gà Vì tâm sau vai rụt cổ Đưa ánh mắt cầu cứu qua đám hồng ưng, không hiểu tại sao tề mặt lại phẫn nộn như vậy Đám hồng ưng giả bộ không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Ly Tam Thì bây giờ lão đại đang có đêm báo trước một cơn lo đình thịnh nộ Bọn họ không muốn nhai vào để rồi trở thành trò bụi Ly Tam thận trọng ngồi xuống bên cạnh tề mặt Chuyện nhỏ như vậy có đáng để hắn tức giận hay không? Cô chỉ là xả và bị thương nặng, kéo dài thời gian thôi mà Đâu có quá đáng đến nỗi khi kháng giận dữ cô còn nói giúp hắn nữa đúng là khó hiểu quá khi xe dừng lại li tâm còn chưa kịp nhìn nơi đến là khách sạn hay biệt thự thì đã bị tề mặt xách cổ đi vào trong Đám Hồng ưng thế vậy chỉ còn biết cầu nguyện hy vọng li tâm có thể sống đến ngày mai tề mặt ném li tâm xuống giường còn chưa kịp ngồi dậy thì bị hắn đè cứng hai chân lại bóp chặt cổ gương mặt hắn tràn ngập sự phẫn nộ và sát khí li tâm vô cùng kinh ngạc cô thật không ngờ tề mặt dở đến mức này cô liền Giang hai ba ôm tệ mặt vội vàng lên tiếng. Là tôi không đúng, tôi sai rồi, tôi đã nói dối bị thương nặng, nhưng quả thật tôi có bị thương. Nếu tôi không phải ước nhanh, chắc chắn sẽ không được như thế này đâu. Tôi không phải cố ý giấu anh đâu, tôi nói thật đấy. Thấy Ly Tâm tận thật khai báo, về mặt không biết nói gì, hạ siết chặt bàn tay trên cổ Ly Tâm sợ cất sọ người tức giận. Tử tử nhà họ Phương, dám đòi công bằng cho em. Em ở lại đây vì muốn đi cùng hắn, vì hắn mà em dám bỏ ngoài tai lời nói của tôi, dám chống lại mệnh lệnh của tôi. Liệt tầm cảm thấy cổ cô bị bóp chặt, thì không đến mức tức thở nhưng cũng không mấy dễ chịu. Ngày thấy cả người tề mặt, một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, nhưng lời đã lạnh lẽo, như mang theo hàng khí và sắc nhọn như ở trên mũi dao. Từ trước đến nay, Liệt tầm chưa từng bắt gặp kiểu phẫn nộ này của tề mặt ly tâm và lắc đầu không phải không phải tôi chỉ là tình cờ là phương tuấn kỹ vào hôm anh gọi điện cho tôi ấy anh ta khiến tôi bị liên lị làm tôi xích chích cháy làm sao có thể đi cùng anh ta anh ta có phải là gì của tôi đâu thật sắc trên mặt hơi thay đổi hắn nằm đè lên ly tâm xuống dưới thân ta vẫn giữ chặt cổ cô hắn lạnh lùng nhìn ly tâm nói đi khuôn mặt về mặt ngày càng sát ngần ly tâm anh mắt không một chút ấm áp đi tạm thở hát ra, ôm lấy cánh tay hắn. Tôi ý thấy cho anh ta đi tìm Tùy Tâm, nên mới ở lại đây. Tôi thật sự muốn gặp Tùy Tâm, tôi không nói với anh, cũng không bỏ ngoài ta lời nói của anh. Nhìn vào mắt Ly Tâm, về mặt biết Ly Tâm không nói dối hắn, nghe Ly Tâm nói vậy, nội khí trong lòng tề mặt từ từ tan biến, cảm giác tức giận, đến rất nhanh, nhưng hình như biến mất cũng rất nhanh. Không hiểu vì nguyên nhân gì thì Tuấn Kỷ đòi trao đỏ Ly Tâm về mặt thật sự muốn băm băm đối phương hình trăm mảnh, nếu không phải Tuấn Kỷ là người có địa vị, không phải hắn đang có việc cần thương lượng với vương gia thì e là hắn đã ra tay rồi. Nghe Tướng Kỵ nói quen biết Ly Tâm từ trước, Tướng Kỵ yêu cầu trả tự do cho Ly Tâm Nghe anh ta nói theo đuổi gì đó, bạn gái gì đó, đề mặt vô cùng tức giận Ly Tâm là người của hắn, cả đời này cô chỉ có thể đi theo hắn ở Bên cạnh hắn, người khác đường hồng mới tưởng động vào cô Cho dù Ly Tâm có muốn tự do đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cho cô tự do Trên đời này, kề không ai có bản lĩnh, bắt hắn phải trả tự do cho cô Hắn sẽ chặt đứt đôi cánh của cô, chỉ cho cô một đời cánh tung hành, tứ khải cùng hắn khiến cô mãi mãi ở bên cạnh hắn. Sau khi hết phẫn nộ vì mấy câu nói của Ly Tâm, tề mặt chăm chú như người phụ nữ với thân hắn. Cô không giải rộ, cũng không hề phản khén. Cô chỉ ôm chặt vai hắn một cách rất tự nhiên, tề mặt từ từ thả lỏng cổ Ly Tâm, rồi bút ve dấu tay trên đó. Sau đó tề mặt khép mi mắt, từ từ cúi xuống cắn cổ Ly Tâm. Hắn không cắn mạnh mà chỉ múc cổ cô, rồi dùng răng da nhẹ nhẹ thấy tề mặt đã không chế được sự phẫn nộ, ly tâm bắt xét thở phào nhẹ nhõm. tề mặt quá lạ thật đấy. trước đây dù có tức giận nhưng hắn cũng không bao giờ vô duyên vô cớ nổi nóng. vì cô không nói thật với hắn. nhưng tiện đó là chuyện nhỏ, không đến mức phải giận dữ như vậy. vừa rồi ly tâm còn tưởng tề mặt sẽ bóp chết cô. vừa rồi ly tâm cảm thấy cổ họng không đau mấy. cô biết tề mặt không dùng sức, nếu không chắc chắn cô sẽ chết dở sống dở. Vì Tâm không quên câu nói của Tề mặt là từ nay về sau sẽ không để cô bị thương, có nghĩa hắn cũng sẽ không làm tổn thương cô. Tề mặt là người luôn giữ lời hứa, nên khi hắn ở trận lo đình, trong lòng đi tâm thật ra không cảm thấy sợ hãi, không hiểu tại sao cô không hề hoảng sợ. Cứ như cô biết trước, Tề mặt sẽ không nặng chân nặng tay với cô. Tình cổ có cảm giác vừa buồn buồn vừa ngối ngứa, đi Tâm liền ôm chặt Tề mặt để mặt hắn cắn cổ cô, chỉ còn hắn không tức giận là được em hãy nhớ kỹ cho tôi em là người của tôi những chuyện khác em đừng nghĩ tới Tầm nói tá đạo của tên mặt đen lên mình tai ly tâm ly tâm mỉm cười cụ cô đột nhiên nhớ một cái chắc tên mặt lại tức giận đây mà vì vậy cô gật đầu tôi biết rồi tôi là thộc khả của anh cả đời này tôi sẽ đi theo anh tôi có nói tôi sẽ rời khỏi anh đâu đó là tuấn kỹ tự đưa mình quyết định đem tôi ra đảo lợi ích gì đó tức chết đi được tôi có phải là hàng hóa để trao đổi đâu nghe ly tâm nói vậy tề mặt nhả cổ ly tâm sẽ gần đầu nhìn cô ánh mắt ly tâm ngồi sáng pha trộn ít cười cười tề mặt bức sắc nhíu mài ly tâm đột nhiên cười lớn lão đại tôi rất vui khi anh không đồng ý đem tôi ra trao đổi thì điều kiện đó cũng khiến tôi động lòng bị tề mặt dạy dỗ ly tâm liền khai báo thành thật cô nghĩ sao nói vậy không một chút lừa dối tề mặt cũng không dám lừa dối hắn tề mặt vuốt ve cổ ly tâm nói bằng một giọng để bá đạo Người của tôi, làm sao có cái khác quyết định, em mời tôi ra, không thể đi theo ai khác Lì Tâm biết tên mặt rất bá đạo, mình cũng không so đo với hắn Lì Tâm biết tên mặt rất bá đạo, nên cũng không so đo với hắn, mà chỉ nhìn hắn mỉm cười Bề mặt đột nhiên có giọng trầm trầm, em động lòng sao Lì Tâm bị tên mặt vuốt ve cổ đến mất buồn buồn, cô liền giơ tay chống vào ngực tên mặt Tự do là thứ cái cuộc đời này tôi hướng đến Làm sao có thể không động lòng Nếu lỡ cho tôi tự do Tất nhiên tôi sẽ rất vui mừng Tề mặt hơi nheo mắt Từ đói mắt hắn sống lên mục tiêu nguy hiểm Đến mức Ly Tam nổi da gà Tề mặt nâng cầm Ly Tam hỏi nhỏ Em muốn rời khỏi tôi Ly Tam nhìn tề mặt Cô biết hắn đang hỏi ý kiến của cô Chứ không phải uy hiếp hay đe dọa Cô ngại cảm nhận ra Tối nay tề mặt có gì đó rất bất thường cô chẳng mặt suy nghĩ trong giây lát rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn vì ta phát hiện một ngọn lửa từ đáy mắt hắn đang cháy bừng bừng ngọn lửa đẹp đến kinh người nó không phải là điềm báo trước một cơn giông bão cũng không khiến cô cảm thấy sợ hãi mà chị thấy yên lòng và dễ chịu trước đây tôi muốn nhưng bây giờ hình như không muốn nữa vì tao nói rất nghiêm túc anh mắt trên mặt lẻ lên một tia sín khác lạ hắn nhức cao cằm đi tâm em nói thật không Trước đây, hắn không bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác. Nói về hắn, thế giới này có quy tắc bất di bất dịch, hắn làm vua thua làm giặc, bận tâm nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều dựa vào thực lực. Tuy nhiên, kể từ lúc trong kim tự tháp, tề mặt phát hiện, hắn rất không biết cảm nhận chân thực và tiếng lòng của ly tâm. Hắn cảm thấy trong lòng, ấm áp mọi khi nhớ đến cảnh ly tâm, ôm chặt hắn và rơi nước mắt ở trong kim tự tháp. Sự ấm ép này từ trước đến nay, hắn cũng chưa từng nhận được bao giờ. Ngoài ly tâm, không ai có thể trao cho hắn, vì vậy tề mặt mất cảm giác giống như bị nghiện. Hắn bắt đầu để ý đến cảm xúc chân thật của ly tâm, bởi vì hắn muốn tiếp tục nhận được sự ấm ép đó. Ly tâm phát hiện ra tề mặt có vẻ vui mừng, sắc thái tình cảm này hình như chưa từng xuất hiện trên người tề mặt, cô bác xét gật đầu. Tôi nói thật đấy, thế giới này ở đâu cũng vậy thôi, tôi đi theo anh, làm thuộc hạ của anh, cũng có thể tự do như thường. Tề mặt chăm chú nhìn Ly Tâm, khoái miệng hắn nhếch lên, thành nụ cười, hắn cúi đầu kề sát mặt Ly Tâm, rồi nói với giọng đầy bá đạo, dù em có muốn, tôi cũng không cho em. Đã xong hắn phụ môi lên nơi môi của Ly Tâm, tề mặt không biết tâm trạng của hắn lúc này là gì, không biết là vui mừng hay cảm giác khác, hắn chỉ muốn càng gần gũi với người phụ nữ ở dưới thân hắn, muốn thông qua hành động này, hiểu đạt cảm nhận của hắn, hắn đang rất ấm áp, rất vui sướng, rất muốn gần gũi cô hơn nữa. Ly Tâm cũng cảm nhận thấy tề mặt nam rất vui, cô cảm thấy một sự ấm áp dưới bề mặt lạnh lùng của hắn, một tề mặt như vậy vô cùng xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, Ly Tâm nhất thời không thể lý giải nhưng cô chỉ cảm thấy bản thân không chán ghét cũng không bài xích, có lẽ do cô quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật của tề mặt nên nói như vậy. Một nụ hôn không chứa đựng dục vọng mà chỉ là sự bá đạo và ngồng guồn như bình thường nhưng nụ hôn truyền cảm giác ấm áp và tận trái tim con người nhìn vào đôi mắt xề mặt ly tâm chỉ cảm thấy sự vui mừng trong đó cô vắt xét nhíu mày lão đại anh ăn đậu hũ của tôi vẻ mặt mỉm cười bá đạo nằm nghi xuống bên cạnh ly tâm và giơ tay ôm cô vào lòng hắn cứ sống thản nhiên chỉ cần tôi muốn một câu tuyên bố rất ngông cuồng về mặt đúng là bá đạo hết chỗ nói nhưng phản đối cũng vô hiệu ly tâm chẳng thèm so đo với tề mặt mấy tối hôm trước ly tâm ngủ không ngon giấc bây giờ được trở lại trong phòng tay ấm áp và bằng ngọt rắn chắc của tề mặt cùng buồn ngủ đột nhiên giỏi đến khiến cô không mở mắt nổi Hồi thì chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa đánh một giấc và tính sao ly tâm dịch, dịch người mình tìm tư thế thoải mái trong lòng tề mặt rồi nhanh chóng đi gặp chu công Về mặt cũng không nói một lời nào, ông chặt ly tâm vào lòng, sòi cú xuống, hôn lên mi mắt đã khép lại của cô. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Ánh sáng bàn bạc phủ lên hai thân hình đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng màu trắng bạc không mang cảm giác lạnh lẽo mà rất ấm áp, mềm mại và dễ chịu sáng sớm ngày hôm sau, hoàng ân đứng chờ sẵn ở cửa phòng tề mặc và ly tâm. thì công việc này không phải của anh ta, nhưng vì muốn xác nhận xem ly tâm còn sống hay không, hoàng ân mới đích thân đến đánh thức hai người ở trong phòng. hôm nay đám tề mặc phải cùng tuấn kỷ đi thái bình dương. tề mặc lại là người rất chỉnh chu trong công việc nên hoàng ân mới chỉ gõ cửa nhị hai tiếng. tề mặc đã tỉnh giấc. Hàn ưng cung kính báo cáo với bề mặt thông tin mà bọn họ tổng kết sau một đêm không ngủ. Phương gia đúng là không có thực lực ở khu vực Thái Bình Dương, trong khi đó Lam Bang đã ra mặt gây khó dễ cho bọn họ. Vì vậy nhân lực và trang thiết bị không thể đơn giản hóa. Chỉ trong một đêm, mà việc đã được đám hồng ưng và hàng Ương chuẩn bị xong nhờ thế lực của Tề gia cộng với sự hợp tác của Phương gia, tất cả tiến hành thuận lợi thấy tề mặt và hồng ương bận làm việc khác hoàng ân liền chuồn vào phòng tề mặt ly tâm đang ngồi trên giường ngáp dài ngáp ngắn như chưa tỉnh ngủ hoàng ương lau ly tâm xuống đất và lên tiếng hỏi cô vẫn chưa chết bị hoàng ương kéo xuống giường ly tâm đột nhiên tỉnh hẳn cô ngồi dưới đất tung cước về phía hoàng ưng tôi không chết anh vui lắm phải không hoàng ương tránh cú đạp của ly tâm đứng nhìn cô từ trên cao lão đại tức sợ đến mức đó chúng tôi còn tưởng Cô không chết cũng bị lột sạch da rồi Vậy mà cô chẳng bị sao cả Cô đúng là có bản lĩnh Xem ra sau này có chuyện gì Tôi phải nhờ cô mới được Ly Tâm đứng dậy câu mài Anh biết thì tốt rồi Sau này đừng kích giở trò với tôi Nếu không tôi sẽ đi tố giác với lão đại Tôi sợ quá Hoàng ơn lườm Ly Tâm Phốc ra ba từ bằng một giọng lạnh lùng Khiến Ly Tâm không biết anh ta thật lòng hay đang nói đùa Ly Tâm hừ một tiếng Rồi mở miệng Có gì thì nào nói đi cô không tin hoàng ưng đợi tên mặt ra ngoài rồi vào phòng chi để đánh thức cô và nói những lời vô vị hoàng ưng không phải là người giỏi hơn như vậy hoàng ưng trở nên nghiêm túc lần này cô định đi theo lão đại tới thái bình dương hay đến chỗ giao quen lão đại ly tâm ngẩng đầu nhìn hoàng ưng ý anh là gì hoàng ưng khoanh hai tay trước ngực mắt không rời khỏi ly tâm lần này chúng tôi tìm aga gì đó máy bay không có tác dụng chỉ có thể ngồi tàu Võ thể chất sai sóng của cô Nếu cô đi thì ngoài việc liên lị mọi người Cô có thể làm gì Hơn nữa đối thủ là lam ban Chuyến đi này là ít dữ nhiều Cô có khả năng chống đỡ nổi không hay là đến lúc đó, lại như lần trước Nghe đến chuyện đi tàu Đi tâm hơi do dự Cô vẫn không quên vụ sai sóng lần trước Lần trước thì xảy ra sự cố Khiến cô quên mất cả sai sóng Nhưng đúng là có vấn đề thật Đầu ốc cô bị làm sao rồi Sao tới hôm qua không chú ý đến điểm này Bắt gặp ánh mắt do dự của Ly Tâm, Hoàng Ưng bỏ thêm một câu nữa Chúng tôi ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ Còn phải bảo vệ sự an toàn của lão đại Về điểm này, có lẽ cô không làm được Vì vậy, tôi và Hoàng Ưng đã thương lượng với xa quen lão đại Chúng tôi cho rằng cô Nghĩ Italy sẽ chỗ xa quen lão đại sẽ an toàn hơn Và đi theo chúng tôi, mặt khác Chúng tôi cũng không bị tướng phiếu với cô Ly Tâm im lặng trong giây lát Lão đại có cho phép không? Mặc dù lời nói của Hoàng Ưng có vẻ Chê tâm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự quan tâm của anh ta Vụ kim tự thép xảy ra trước khi tề ra và lan ban trở mặt đã nguy hiểm đến mức đó Bây giờ giao tranh ở hải phẩm quốc tế càng không ai có thể nói trước được điều gì Còn tới chỗ giao quen, đúng là sẽ an toàn hơn Ít nhất trên mặt đất, cô là con dáng đánh không chết Còn một khi xuống nước, cô là con cá chặt giải chết Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ nói với lão đại Lão đại không phải là người làm việc theo cảm tính lão đại có thể phân biệt rõ nguy hiểm và an toàn. Hoàng Ân trả lời nghiêm túc. Tình cảm của Tề Mặc đối với Ly Tâm là gì? Có lẽ cả hai đương sự đều không biết, nhưng người ngoài có thể nhìn thấy rõ trong mắt họ chỉ có nhau. Về chuyến đi nguy hiểm này, Tề Mặc sẽ không mở miệng yêu cầu Ly Tâm rời khỏi hắn. Ly Tâm cần không chịu đề xuất, bởi cô biết nói ra cũng vô dụng. Vì vậy bọn họ mới tính tha cho Ly Tâm hay nói cách khác là đỉnh thai từ mặt tề mặt chỉ cần một cơ hội sinh tồn hắn cũng có thể vượt qua nhưng ly tâm không có bản lĩnh đó nếu cô đi theo chỉ trở thành gánh nặng mà thôi hiện giờ chỗ của sao quen là nơi an toàn nhất để ly tâm ở nơi an toàn tề mặt mất có thể yên tâm nếu ly tâm xảy ra chuyện tề mặt chắc chắn sẽ phát điên ly tâm im lặng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tì nắng ban mai chiếu vào trong phòng khiến căn phòng lấp lánh ánh vàng tạo cảm giác rất dễ chịu cảm giác dễ chịu giống như tối hôm qua Trầm mặt một lúc đi tăm qua xe nhìn hài Ương ra miễn cười Cảm ơn ý tốt của các anh Tôi vẫn cho rằng đi cùng lão đại tôi sẽ an toàn hơn Có điều tôi không phải vô tác dụng đúng không Lần trước chẳng phải tôi cũng có không lao đấy thôi Cảm ơn anh việc anh giúp tôi chuẩn bị thuốc chống sai okay. Nói xong cô đứng dậy đi vào nhà tắm Hoàng ương lắc đầu dở theo bóng đi tâm đây chẳng phải là cô tự rứt vả và thân hay sao Mà họ muốn đi tâm tới chỗ xa quen dù phải đối mặt với manh manh nhưng việc đó không xảy ra chuyện ai ngờ cuộc sống dễ chịu không muốn lại tự nguyện nhảy xuống hố điều này hoàn toàn trái ngược với bản chất tham sống sợ chết của cô trước đây vì tâm tin tưởng lão đại và tình nguyện đi theo lão đại không thể không công nhận đây là một chuyện tốt lành Hoàng ân vừa ra khỏi phòng gặp hồng ân đúng lúc đi tới Khỉ qua trao đổi và ánh mắt bọn họ đã hiểu ý của nhau hồng ân gật đầu bọn họ muốn ly tâm tới nơi an toàn nhưng cô ngược lại muốn ở bên cạnh lão đại điều này có thể chứng minh tình cảm của ly tâm đối với lão đại trên sân gòn rộng lớn của phương xa hai chiếc máy bay được chế tạo đặc biệt đã đậu ở đó từ lâu khi xe Kali lắc màu đen chạy đến Tuấn kỵ đã đứng ở bên cạnh máy bay chờ đợi tên lão đại quả nhiên đúng hẹn Tuấn Kỵ tươi cười bước tới nhìn đó, phương hình không thấy bóng dáng đâu, xem ra ông ta đã đi giải quyết vụ việc liên quan đến Lam Bang. Tề mặt lãnh đạm gật đầu, đưa mắt qua bên cạnh, thấy mấy người xa lạ, Tuấn Kỵ lập tức giữ hít. Đây là đoàn thăm dò của tôi. Tề mặt nghe thấy vậy chỉ hơn một tiếng, rồi tiếp tục đi lên phía trước. Tuấn Kỵ thấy Ly Tâm đi theo Tề mặt, liền bước đến, bên Ly Tâm cười tươi. Tủ thủy chuẩn bị cho cô ít đồ ăn sáng, toàn món có thích nhất vừa nói anh ta vừa đưa cho ly tâm túi đồ ăn ly tâm nghe nói đồ ăn như tú hỉ làm vội đưa mắt về đằng trước tề mặt thì không quay đầu nhưng từ người hắn toát ra nỗi khí rõ rệt ly tâm cau mày đáp tôi ăn rồi thì cô có thể ăn thêm nhưng đối diện với cơn giận dữ của tề mặt cô đành phải từ chối tuấn kỷ liền mỉm cười đi theo tề mặt tề lão đại giang hồn nói tề lão đại rất nghiêm khắc xem ra tin đồn không sai chuyện con con này cũng cần sự đồng ý của lão đại hay sao tôi chỉ đứng ở lập trường quan tâm bạn bè của tôi chứ không có ý chỉ trích lão đại hay ngược đãi thuộc hạ tề mặt lập tức dừng bước chịu ánh mắt lạnh lùng một phía Tuấn kỷ Tuấn kỷ không hề tỏ ra sợ hãi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi chúng ta sẽ làm việc chung một thời gian sự dùng hợp là quan trọng nhất tôi rất muốn cùng mọi người chung sống hòa bình và tăng thêm mối quan hệ hữu nghị tại lão đại chắc không phản đối tề mặt liếc qua Tuấn kỷ trả lời lạnh nhạt tùy phương công tử Nói xong hắn đưa tay ôm em Ly Tâm về phía chiếc máy bay. Ly Tâm nhanh chóng thật lấy túi đồ ăn trong tay Tuấn Kỷ, rồi lấy ra một miếng bánh đưa cho Tề Mặt. Tú Thị nó ăn ngon lắm, chúng ta nên nhận thỉnh tình của Tú Thị. Tề Mặt ôm chặt Ly Tâm tiến về phía trước. Ly Tâm thấy Tề Mặt không phản đối, liền tươi cười rạng rỡ cất bước theo hắn. Ánh mắt Tuấn Kỷ xuất hiện một tia đầy nghi hoặc khi anh ta thấy Tề Mặt ôm em Ly Tâm đưa cô đi cùng, sắc mặt anh ta hơi tối lại nhưng trở lại bình thường rất nhanh anh ta nhếch miệng cười và sải bước theo bọn họ sao mọi người lại ở đây vừa lên máy bay đi tâm hơi ngạc nhiên khi thấy đám ngô sâm và thú thỉ đã ở trên máy bay thú thỉ tựa vai vào đầu ngô sâm nhìn cô mỉm cười Tuấn Kỵ nhảy lên máy bay trả lời bọn họ muốn đi tham quan nên tôi đưa đi cùng Đi tâm cau mài niết qua ngô sâm và tiêu vân hai người nhìn bề ngoài có vẻ nhàn rỗi những ánh mắt họ rất thận trọng hoàn toàn không giống thần thái của người đi du lịch Xem ra họ có nội tình gì đó Chỉ có điều nghe Hoàng Ương nói Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm tuấn Kỳ để tú thầy đi là có ý gì Tâm bất xét nhìn tuấn Kỳ sợ lại quay đầu về phía tên mặt Tên mặt ôm đi Tâm đi về chỗ ngồi Mà không lên tiếng Hoàng Ương ở bên cạnh cất lời Nếu đúng tồn tại sinh vật Có thể thay thế dầu mỏ Vậy thì tập đoàn phong dương Và phẩm nguyên thế gia Đều là những lối tác tốt của phương gia Một tiếng bánh lớn như vậy Một người ăn không hết, và chia ra mới là đạo lý đúng đắn Nghe Hồng Ưng nói vậy, Lý Tâm đã hiểu ra vấn đề Tiều Vân là con trai CEO của tập đoàn Phong Dương Còn Tú Thủy là tiểu thư của Phẩm Nguyên Thế Gia Hàng gia tập này làm gì thì Lý Tâm không rõ nhưng chắc chắn có liên quan đến dầu mỏ Về phần, anh chàng có dính đến xã hội đen, ngô xăm chắc là đi theo để bảo vệ Tú thị hoặc là phát huy năng lực khi cần thiết. Sau khi hiểu ra, Ly Tâm không còn thắc mắc nữa. thế giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ hoặc ra quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là mấy người này. Người đến đây, Ly Tâm biền trừng mắt với Tú Kỷ, Tú thị đã đi cùng, còn còn anh ta đưa đợt ăn sáng làm gì? Muốn giỡn chơi với cô phải không? Tú Kỷ mỉm cười nhúng vai trả lời. Tôi tự nguyện nhiều phần ăn của tôi cho cô. ly Tâm lần túng kỹ sơ qua xiên bên này. Thấy Tú Thị tiêm miễn cư một cách miễn cưỡng. nhưng bộ diện rất căng thẳng. ngô xăm và Tiêu Vân cũng tỏ ra không tự nhiên. Tiêu Vân không thuộc xứ hát đạo thì không nói làm gì. Ngay cả ngô xăm mặt mũi cũng cứng nhắc. Không phải mái. ly Tâm rất xích than thầm. Tề mặt quả là có khi chất áp đảo. Thật ra những người... Chưa từng nghe nói hoặc chưa từng gặp tên mặt thì không sao Dù ngô sâm xuất thân từ xế xã hội đen nên anh ta biết quá rõ về tên mặt Từ bản thân con người tên mặt tóc ra sự lạnh lẽ và tanh máu Khiến ngô sâm không thể thở nổi Sau khi quan sát ba người Thì ta mới hiểu ra tại sao Tuấn kỳ lại lấy đồ ăn sáng cho cô Tuấn Thị quả thật không dám tiến lại gần Từ trước đây cô cảm thấy tên mặt rất đáng sợ Nhưng không đến mức độ này Trong đám người này chỉ có Tuấn kỳ to ghen nhất Và không sợ tên mặt Thì đến đây, Ly Tâm đã đảo mắt qua Tứng Kỷ Bắt gặp ánh mắt của Ly Tâm, Tứng Kỳ lập tức hiểu ý cô Anh ta khóc cũng không xong, cười cũng không xong, chỉ biết lắc đầu Ly Tâm đúng là thông minh hơn người, mới tìm ra lời giải thích hợp lý như vậy Ly Tâm đột nhiên nghĩ ra một chuyện, trừng mắt với Tứng Kỷ Tôi còn tin tức về Tuy Tâm, anh chỉ có thời gian 2 ngày thôi đấy Tứng Kỳ không ngờ Ly Tâm vẫn còn nhớ đến chuyện đó, anh ta mỉm cười đáp Vẫn chưa hết thời gian mà, cô yên tâm đi, tôi đã nhận được sự ý thác của cô, nhất định sẽ giúp cô tìm ra cô ấy Tề mặt cũng phát lệnh tìm tì tâm, còn ngờ ly tâm lại ba mặt một lời đề cập thẳng thuần tính kỹ là người thông minh, anh ta lập tức hiểu ra tề mặt cũng đã biết chuyện này Nếu đã không có gì cần giấu giếm thì cứ nói rõ, ai có bản lĩnh người đó sẽ tìm thấy trước Tề mặt từ đầu đến cuối không nói không rằng, hắn đột nhiên sơ tay nhất ly tâm ở bên cạnh đặt cô lên đùi hắn rồi nhìn ly tâm chăm chú ánh mắt hắn lanh lẽ đến mức ly tâm quên các việc trò chuyện với tuấn kỷ đặc tức ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn tề mặt đã ly tâm ngồi trên đùi hắn đầu cô ngã vào khuôn ngực hắn hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô ly tâm bớt rét ngước lên nhìn cầm tề mặt hắn làm gì vậy hắn chưa từng có động tác thân mật với cô ở trước mặt người ngoài bao giờ cô không bị thương đâu cần hắn ấm áp như thế này Không biết hôm nay sợi dây thần kinh nào có vấn đề, cảm giác tề mặt bắt đầu tức giận, thì Tâm liền chớp mắt, cô không hiểu ra vấn đề thì đi ngủ thôi, sáng nay dậy sớm quá, ngủ còn chưa đủ giấc. Tủ thủy, tiêu vân và ngô Sâm ngồi ở phía đối diện đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che giấu sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Tề lão đại và Ly Tâm, rốt cuộc có quan hệ gì? Hôm qua khi biết Ly Tâm là thuộc hạ của tề lão đại, lại có vị trí cao ở tề gia. Bọn họ đã ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ lại tận mắt chứng kiến, cảnh hai người ôm nhau đầy mờ ám, thế giới này đúng là thay đổi quá nhanh. Tuấn Tiễn hơi im lặng, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt anh ta sáng rực đến kinh người, anh ta từ từ thưởng thức, tách trà buổi sáng trong tay. Đây chính là lời tuyên bố chiếu hữu, tuyên bố kẻ khác đừng mơ tưởng hảo huyền của tề mặt, mặc dù tề mặt không trực tiếp nói ra, nhưng Tuấn Kỵ có thể cảm nhận thấy. Vòng tay ôm bá đạo, động tác phúc ve rất tự nhiên và tùy ý, nhưng truyền đạt đến anh ta lời tuyên cáo, bị tâm là người của hắn. Nụ cười trên môi tướng kỷ ngày càng rộng hơn, anh ta là cao thủ tình trường, trong ý thức của anh ta, tình cảm đã tự mình đọc lấy. Anh ta hít ai, anh ta sẽ tấn công người đó. Tiền kéo đối với anh ta đều là vô dụng, chỉ cần trái tim của ly tâm và ở trên người cô, anh ta sẽ còn có cơ hội. Hai chiếc máy bay và xuyên qua đại lục, tiến thẳng về phía Thái Bình Dương, được đến là hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Phía nam quần đảo Hawaii, vì tới không có thế lực của quân gia, quần đảo Hawaii có một máy sản xuất vũ khí của tề mặt nên nơi này thuộc phạm vi thế lực của tề gia. Vì vậy, nếu Tuấn kỷ muốn tìm nguồn tài nguyên ở đây, cần phải có sự giúp đỡ của tề mặt mới được máy bay tiếp tục xuyên qua làng mây trắng tề mặt nhắm mắt ôm chặt ly tâm ly tâm ngủ sao như chết hoàn toàn coi tề mặt là ghế tượng có đều hình như tề mặt cũng không bận tâm tuấn kỵ không làm phiền tề mặt mà ly tâm anh ta bận rộn cùng đám tiêu vân ngô sâm và các chuyên gia thăm dò tìm hiểu thêm về aga và tính toán phương hướng địa điểm xem ra tuấn kỵ cũng không hoàn toàn là một chàng lai bôi chỉ biết ăn chơi hắn bắt tay vào công việc cũng hết sức nghiêm túc tới quần đảo Hawaii. Đồng người xuống máy bay, rồi lên một chiếc quân hạm. Đây không phải là quân hạm quân đội Australia đều đến lần trước, mà là quân hạm là hình mới nhất cho Tề xa sản xuất. Chức năng và trang thiết bị của nó vô cùng tiên tiến, chiếc quân hạm cũ kỹ trước đây không thể nào sánh bằng. Một hàng gần bảy chiếc quân hạm, tàu ngầm và tàu dò tìm từ quần đảo Hawaii tiến thẳng đến một hải phận còng người ở Nam Thái Bình Dương. Nhi Tâm, em là sao vậy? Sao mặt em trông khó khó thế? cứ thị cất giọng bị lo lắng thì thấy ly tâm kể từ lúc lên tàu sắc mặt trắng bệch chỉ viết tựa vào người tề mặt để hắn bế đi đâu thì đi ly tâm mỉm cười đáp em không sao giọng nói của cô không có sức thuyết phục mấy tưởng kỹ tiến về phía cô ca mày hỏi cô bị say sống sao không nói sớm ngữ điệu của anh ta đầy sự quan tâm và hơi trách cứ tề mặt lập tức cất giọng lạnh lùng Người của tôi, Phương Công Tử không có quyền hỏi đến, Phương Công Tử hãy làm tròn một phần sự của mình. Vừa nói hắn vừa bế ly tâm đi về phòng thuyền trưởng. tuấn khỉ không kìm chế nổi, bước theo tề mặt, ly tâm là thuộc hạ của tề lão đại, cô ấy, đúng sao thế nào tôi không có quyền can thiệp hay hỏi han tới, nhưng bây giờ tôi lấy tư cách lão đại của Phương ra, trong tương lai quan tâm, thuộc hạ của tề lão đại, Tôi tin tôi có quyền đó, lẽ nào từ lão đại đó xử có thuộc hạ hạ khắc như vậy, đến sự quan tâm của một người ngoài cũng không được phép tiếp nhận hay sao. Tề mặt lạnh lùng đáp, thế thì vương công tử hãy có hành vi phù hợp với thân phận lão đại tương lai của Phương gia. Tuấn Kiện nhíu mày cười lớn, tôi không cảm thấy lời nói và hành động của tôi có điểm nào không phù hợp, yếu điều thuộc nữ, quân tử hảo cầu, đi tâm là thuộc hạ của anh chứ không phải món đồ chơi của anh. Anh có thể khống chế hành vi của cô ấy Nhưng không thể khống chế suy nghĩ của cô ấy Càng không thể khống chế chuyện tôi thích ly tâm Nghe câu nói cuối cùng của Tướng Kỷ Tề mặt lập tức dừng bước Và quay đầu nhìn Tướng Kỷ và ánh mắt vô cùng lạnh lẽo Tướng Kỷ không né tránh Mà nhìn lại tề mặt Ánh mắt anh ta không có vẻ riêng là sợ hãi Miệng còn nở nụ cười tao nhã Tề mặt chăm chú nhìn Tướng Kỷ Và cất giọng trăm trăm Phương công tử thích Tướng Kỷ đáp "Tôi thích ly tâm không phải Cũng không ảnh hưởng đến tề lão đại đúng không? Đã mắt tề mặt đầy sát khí, hắn trả lời lạnh lùng Thế thì xem phương công tử có bản lĩnh hay không? Trong thế giới của tề mặt, từ lâu đã quen với việc dùng sức mạnh để chiếm đoạt, Thích là thứ gì, hắn không biết Hắn chỉ biết, một khi hắn thấy thuận mắt, hắn sẽ bắt về bên mình Thực lực cường hãn là ngọn nguồn của tất cả Thích chẳng là gì cả Điều hắn cần là giữ chặt Ly Tam ở bên mình hơn nửa Ly Tam cũng đã chấp nhận, dù cô có nghĩ gì hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay tưởng kỹ muốn đi tâm thì phải xem anh ta có bản lĩnh đọc cồn từ tay hắn hay không tưởng kỹ liền cười lớn tiếng chuyện này còn duy đến bản lĩnh thích là việc riêng của hai người là việc không ai có thể khống chế đây là sự biến động trong trái tim bất cứ hành động hay vũ lực nào cũng không thể giải quyết lẽ nào tên lão đại sẽ giải quyết tôi về đây để chứng minh bản lĩnh của tên lão đại lời nói của tưởng kỹ mang hàm ý châm biếm rõ rệt khiến tiền mặt cuồng chặt tay thành nắm đấm Thấy không khí giữa tiền mặt của Tấn Kỷ trở nên căng thẳng, Hồng Ương vội đi tới, đưa tay bấm vào chân Li Tam và nháy mắt với cô. Tâm còn đang sững người vì câu nói tôi thích của Tấn Kỷ. Cô nhớ tới trước đây, Tấn Kỷ từng đề nghị cô làm bạn gái anh ta, nhưng lúc đó cô tưởng chỉ là lời nói đùa, nên không để trong lòng. Bây giờ bắt gặp ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Tấn Kỷ, Li Tam bất xét, không biết phản ứng như thế nào. Được hồng ưng nhắc nhở, lại thấy tình hình giữa tên mặt của Tuấn Kỵ không mấy lạc quan, Ly Tâm vội vàng nhăn nhó. Đau đầu quá, lão đại, tôi buồn nôn quá. Vừa nói cô vừa hơi hơi giải rùa, tên mặt cúi đầu nhìn Ly Tâm ở trong lòng hắn, Tuấn Kỵ cũng xông lên nói với giọng đầy lo lắng. Cô bị sai sống, cô cốt chịu đựng nhé, tôi sẽ lập tức sang người đi lấy thuốc cho cô, cô bọt hít một hơi sâu đi. Ánh mắt và giọng nói đều quan tâm của Tuấn kỹ, như thể tề mặt không hề tồn tại, càng làm đám tú thị và ngột Sâm ở bên cạnh hết hồn. Li Tâm mặc kệ Tuấn kỹ, cô kéo tay tề mặt, nhìn hắn và ánh mắt khẩn cầu như không thể chịu đựng lâu hơn. Tề mặt đứng im bất động, thật sắc hắn băng giá đi mấy độ. Tuấn kỹ thấy vậy liền ngẩn đầu nói với hắn, "Tề lão đại, Li Tâm cần nằm nghỉ, nơi bàn phẳng, anh... Em có tin là tôi ném em xuống biển nghe bây giờ không? tề mặt cắt ngang là tuấn kỷ nỗi tức giận trong đáy mắt hắn càng nghiêm trọng hơn tuấn kỵ không lên tiếng tề mặt yếu ớt của ly tâm cũng lập tức biến mất cô lên tiếng lão đại tôi chống mặt thật đấy giọng nói cô không còn phải khẩn cầu như vừa rồi mà hơi yếu xìu tề mặt lạnh lùng nhìn ly tâm ly tâm cũng đôi mắt với hắn nói giới tề mặt là vô dụng hắn rất nhạy cảm nên lúc nào cũng có thể nhận ra cô chỉ có thể dùng thái độ chân thành và thật thà khi đối mặt với hắn lên mặt nhìn đi ta một lúc rồi mới lên tiếng. Nếu còn lần sau, em sẽ đi làm mồi cho cá. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Tuấn kỹ và cất giọng lạnh lùng. Dựa vào công tử mà muốn đấu với tôi, công tử không có tư cách đó. Nói xong hắn bế Ly Tâm đi về quen tàu. Tưởng kỹ như mắt dõi theo bóng tề mặt qua Ly Tâm. sau đời bao nhiêu năm mà anh ta không nhìn ra Ly Tâm xả bệnh. Trong khi đó tề mặt biết ngay, cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Có điều anh ta không thể phản bác câu nói cuối cùng của tề mặt. Xét về địa vị, sớm muộn anh ta cũng có ngày bằng vai phải lứa với tề mặt. Xét về thủ đoạn và ra sức mới biết ai mạnh ai yếu. Xét về vũ lực, chắc chắn anh ta sẽ bị lép vế, thân hình tề mặt. Quá dũng mạnh, anh ta thua kéo xa chiếc quân hạm rẽ phóng tiến về nơi cần đến hôm nay trời xanh biển lặng mặt trời chiếu ánh sáng lấp lánh xuống mặt biển xanh biếc tạo nên cảnh tượng vô cùng mỹ lệ có điều đại dương đẹp đẽ này chứa đựng cơn sóng ngầm chết chóc nguy hiểm đang chờ đợi cả đoàn ngồi ở phía trước